Bảo bảo vô lương và mẹ mập lạc của ta Ngủ ngủ Chương 118 Sa mạc ấm áp Bờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z. ảo bảo nhún nhún vai Bức đắc dĩ nói bây giờ con là minh chủ võ lâm rồi Trách nhiệm của con rất lớn Sắp tới phải tổ chức đại hội võ lâm nữa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 Nụ cười này tự như một sinh mệnh trong trời đất này, tràn đầy hy vọng, tràn đầy sức sống Dạ dập tuyên bị nụ cười này hấp dẫn không dời mắt được Phong linh sâu một hơi, thiết ứng được với mùi đất trong không khí ở đây, say người lại vỗ vỗ vai hắn Đi thôi, trước tiên chúng ta phải tìm nơi trú ngủ đã Hắn không nói gì, yên lặng đi bên nàng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 Lão đại các huynh đệ sẽ cướp nàng về cho lão đại làm ác trại phu nhân Tên thủ lĩnh đá một cướp nói còn đứng đó mà lằn nhằn Vào đi đi Vâng, vâng Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif